Dưới ánh đèn, mõm sói đất lìa đang ngồi im trên nền nhà, nhưng lại không có máu. Ngạc nhiên, cả hai người cùng trố mắt nhìn võ mõm sói lằn lóc trên nền nhà. Võ vụt quay nhìn mà vườn sắc, chuẩn bị đòn tiêu nhiều lực. Nó ôm mặt ráo rác, lùi như muốn kiếm thế vọt. Thần nữ vùng kêu khẽ, giả tinh nó là giả tinh đấy. Võ Bình Thần ló tiên ngỡ vực.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 Mà vườn quét mắt vực trực bọt. Minh thần thả véo thanh dường kiếm chém phạt luôn một mảng má tài. Mảng da vừa nhảy ra, thần nữ đứng đằng kia phát trào kinh chụp nghiến lấy mà coi kiểu lãnh. a giả thú phơi khô, không phải da tươi liền thịt. Miệng kêu tay phất mảnh da màng tay sang chồng Minh thần. Chàng trai đỡ lấy xem, vùng quóc mắt nhìn mà vườn cười gặn. Lớn mật, mi đã tên nào dám đổ đốt mà vườn sắc ngự gái ngũ hòa cùng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 Lư kiếm vươn đi, trạch sang bên loằng ngoằng, ngạc nhiên võ thu kiếm lại nghi thẩm, sao thế này, mấy lần chém đều khó khăn động, chùn tay phải chăng nó giống mình như đúc hay vì lẽ chi không vội chém cả giống mình. Đang phần, phần bỗng nghe thần nữ gọi khẽ giật giọng, chàng có người đi tới. Boss sẹt sau cột trông ra, quả nhiên thấy lỗ nhố có bóng một cô kiệu nhỏ sơn son tiếp vàng dập dờn đi tới, thấp thoáng bóng nữ phù kiều lại có nhiều tiếng nao sao thánh thót điu đỏ, rồi cô kiệu vào đồn cây xế trước nhũ hòa cung. Hòa Tần đang đứng chờ chết, vẻ mặt trai đi chợt ngoái nhìn ra thấy bóng kiệu gã dại tái hẳn đi, như chạy nhưng đang bị địch kiểm tỏa, gã nhảy lại đến núp sau của gã. Ngạc nhiên õ cửa nhạt mì sợ Ma Vương ư:Haha để mi sống cũng hay ta lấy đầu của Ma Vương nhưng ngoài kia chừng cô kiểu không đi nữa đã dừng trong bóng cây. chợt trong đêm thanh cảnh vắng vi phạm có tiếng đàn bà cất lên trong vắt não nùng. Phải thằng ba trong đó không Sao lại lần mò tới cái cùng mà viện quái nhất gái này ba Nhũ Hỏa thần sành mét mặn coi chẳng có gì là đẩm lược nữa, Cả nhằn nhó bớt đầu bớt tai Vụt nhìn Minh Thần thỉ thảo Tạ vàn người thả bọn gái trong buồng ra cho chúng Chúng già đối đáp đi Minh Thần chưa hiểu ý chi Cứ đứng yên cầu mày Sự đã nghe giọng nữ vọng vào Bà sao không thưa À phải đang học thói quỷ hút tùy rút xương người ta Dũ hỏa thần vụt cất giọng đàn bà Giọng kìm mà nói bẩm đợ bẩm không phải Không có ai trong này đâu Chỉ có gái trong cung thôi Tiếng nữ thở dài đầy xót xa. Ba giờ lạnh nháy cả tiếng lừa cả người bạc mạng này ư? Ôi, đời người oan khổ, chỉ còn Mi là niềm an ủi, nay cũng mất nốt, Mi lại trốn xuống cõi ma quái này, học thói ma vương sắc tìm bắt đàn bà trong thiên hạ. Thôi thôi, thân xấu số này chỉ là thân bèo bọt cỏ nội hoa bèo, còn bảo được ai? Nhu Thần vo đâu bứt tai vùng kêu lên, chốn này tai vách mạch rừng.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 Tiếng khóc đại oà lên, rồi có mấy giọng nữ khác cùng oà lên nghẹn ngào tức tưởi, thoáng trong độm cay chậm, có bóng cô son lảo đảo chạy lùi về phía xa xa, kéo lê theo cả tiếng khóc thảm thiết. Nụ thần hoảng hốt, vừa thở vừa chơi vơi giáo giác nhìn theo, lại quay nhìn minh thần và thần nữ mà kêu: "Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?" rồi vung bỏ chạy theo.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 Có lẽ bà ta bị Ma Vương bắt, thần nhũ mỏ xuống đây, nhưng nếu quả vậy thì nó thật là vô lương, mẹ bị bắt, con đội lốt Ma Vương gấp hái tơ. Nhớ lại đêm dưới miệt nam nà, thần nữ nhíu mày vẻ suy nghĩ lung mà bảo, chẳng nhớ đêm trong nhà tù trường cầm văn đạt không, xem chừng đêm đó nó có vẻ sợ hãi Ma Vương quá thể, có khi cũng chẳng phải nó xuống đây báo oán, chính nó coi Ma Vương như bố dượng, mẹ nó bị Ma Vương bắt, không muốn con riêng học thói Ma Vương chăng.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 Đường nét in vào nền trời thăm thẳm, hai người cứ nhắm hướng trăng mọc mà tiến tới. Bỗng ánh trăng sao như chìm phai dưới những tán cây thành, tạo thành những hình thể rất lạ mắt. Một vùng hoa cỏ tốt tươi trồng như viên, dòng nước uốn khúc chia ra một cụ biệt có một cái cổng mái cong bắc qua lạch xế phía tả. Võ Minh Thần quay hỏi phụ Dung, "Trước nàng có qua đây không?" Ba Kiền thần lắc đầu.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 Bóng cây đổ loang tấm biển, hai người phải vận nhãn tiến lên mới đọc được hết hàng chữ thiếp phản, Hán tự, biệt cung Tây Kiều nương nương, trưởng quản ngũ cung tập viện A Hai người quanh nhìn nhau thì thào, đây là cung của người tổng cai quản cả cung A phòng, có lẽ là vợ chính của Tây Sắc, ta nên vào không? Thần nữ gật đầu,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 Kết một tiếng, cánh cổng từ từ hé mở, hai người lao qua theo quỷ đồng nhi vào thẳng sãnh nhà lớn, nhìn lại chó sói cả lũ đã ngồi đửa như ngộ. Quỷ đồng nhi, cho chỉ cần xem có âm binh trảnh gió quanh đây không, quỷ đồng nhi vọt thẳng vào thềm lượn vòng thúng. Ngày thềm có dựng một cỗ quan tài độc mộc rẻm hòa chè khuất, hai người lướt vào chưa kịp ra thay, đang nghe tiếng ma âm trong quan tài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 Nghiền tài chưa kịp định hướng Bỗng tiếng khen bụt tắt Im lặng mình màng Sự nghe có tiếng người khóc tỉ tê Náo nùng uất nghẹn từng cơn Thần nữ lắng tài nghe Minh thần đi vòng chung quanh hộ Bất giác trong đêm huyệt địa Tiếng khóc càng rõ giọng Đàn bà thánh thoát não nùng Như tích chứa cả niềm đau Trong cõi ẩm dường Thần nữ vụt trỏ xương hộ Tiếng khóc dưới nước vọng lên Chẳng nghe rõ chưa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 bản Nương đương xin nương đương hãy bớt ưu phiền đời người ai cũng có số mạng riêng nếu nường đường cứ mãi mãi buồn phiền thì đến bao giờ mới dứt cảnh ngày đây đườngương mà buồn rầu chúa Vương ra không khi nào yên dạ mà ông Trần còn mong chi có ngày tháng mặt trời tiếng khóc nghẹn nức giọng nữ lại nổi lên xa nhưng rất chó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 Giống trong địa ngục này cùng với ta đã bao nhiêu năm rồi, tuổi xanh qua đi chậm chạp, nặng nề mà trên đầu tóc đã điểm bạc dương, còn nơi oan hận đã thấu trời xanh, tư khí oan hồn chập chờn cung lạnh, giọt máu rơi bỏ neo ngọn nước, chẳng hiểu giờ sống thác ra sao. Đến đây, tiếng nói chuyện thở than chợt tắt, âm thanh hỗn độn mơ hồ vọng lên.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 Trờ ơi còn có nghe tiếng gì không Ông cười ông khóc Trời ơi ông đập phá nừngường ơi ghê quá sao đêm này ông phá giữ thế tiếng nữ im vẳng từ xa lẫn tiếng khóc cười bỗng nghe có tiếng ầm ầm hỗn loạn tựa tiếng phá nhà phá cửa đồ vật gãi đổ rất d không khác có đám đánh nhau lớn đang tự chiến bằng kinh vong cứ thế chừng 10 phút Tiếng phá phách chợt im, đáy hồ im lặng, thình lình lại nghe tiếng đàn bà nổi giận, âm thanh sàn sạt như tiếng đau thương của động canh trường. Hai người đang áp tai nghe ngóng, bỗng thần nữ khẽ kéo vạt áo minh thần kiều khẽ. Có kia chàng, mặt hồ ghia. Thân nghền cổ giòm ra mặt hồ đang phẳng lặng như tờ, đột nhiên dậy sóng từng đợt cuồn cuộn dần cao hơn một thước, nước xô vào chân nhà thủy tọa bắn tung thué. Hai người còn đang ngạc nhiên thấy các đợt sóng chảy từ hướng bắc hồ xuống nam cuộn tóc tới nhà thủy tọa, bất thần um một tiếng lớn dần lên một cột nước cao.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 khum khùm như cái vùng, dập dần sóng vỗ bên trên, thấp thoáng có bóng thủy quái bởi lội. À, đáy hổ ghép pha lê, kỳ công tạo tác, mà vườn tứ túc quả là loài linh bẫn hơn người. Nói xong, dùng thế xà hình, dòm xuống dãy phòng phía dưới, thấy thấp thoáng hàng chục bóng nữ nhân mặc toàn xiêm y màu đen, tụng 5 tụng 3 làm việc đạt vặn.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 Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang, hai người ghé rọm xuống, thấy một bọn 7, bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xà tích vòng bạc, vòng vàng kêu loảng xoảng theo những bước, đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảo chập chờn. Gái thứ hai đội một cái quả son đậy nắp, rồi tới một người đàn bà Mặc xe mi bằng lãnh đen Trần thủy bà kim tuyến Dưới gái phá cặp chân đường triện tay áo nẹp Áo cũng trần màu kim tuyến lấp lánh Một bước chân đi Các đường nét kỳ hạ uốn lượn nhịp nhàng Các đồ trang sức Phát ra âm thanh giòn như khánh khua tay Người đàn bà bối tó đỉnh đầu Còn đính một tấm khăn đen theo chỉ góc Góc khăn rủ xuống bên khuôn mặt Chỗ sáng chỗ mở Sau lưng người này có mấy gái hầu Theo phò triếu rít như chim Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhìn mặt người đàn bà không khỏi sửng sợ, vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đã đứng tuổi chạc tứ tuần, một vẻ đẹp nghiêm trang, nãu nùng, cao quý vô cùng, chỉ ngó đã biết là bà nương, bà chúa dõi sắc dân trần cước, vợ các bậc tiểu vương lãnh chúa trên ngàn. Góc rủ che mở tối phần khuôn diện, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cố ghé mắt rọm kỹ. Khi người đàn bà cùng với đám gái hậu tiến ra gần đầu hành lang, nhờ ánh đèn lồng phía trước, hai người mới nhận ra, người đàn bà siêm y đen trần kim tuyến kia, cổ đeo mảnh von ngà, hệt màu da người phụ nữ ba tư, thổ, trước vẫn mang Tuy vậy vẫn nhìn thấy tổng quát bộ mặt đẹp nghiêm trang, não nồng, trông như quen quen mà không sao nhớ nổi. Cần nữ ghé sát tay của võ Thị thảo.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 Chủ đám nữ nhân kia dừng bước, mái hiền nhô tra hồ, chừng sải tay. Chờ thấy một cô gái xiêm y đen quỷ xuống, trúc đầu, tỏ tay xuống dưới gầm hành lang, lưu ra một con thuyền sơn son dị hình, dài như độc mộc đầu vươn lên coi tựa thuyền rộng. À, tuyển dưới cùng tẩy sắc trông giống như rào lòng tuyển miệt hồ ba năm xưa. Võ Minh Thần lầm bẩm trông ra thấy hai ba cô gái đội quả sen, sách đèn lồng xuống tuyển, có tiếng nữ kính cẩn. bẩm nương nương, đường đường đứng đợi ở đây, mấy đứa con đem vật thực cha đã được rồi. Cả nghe tiếng người đàn bà đứng tuổi, dáng bà nàng bà chúa kia mà bạo không Đêm nay ta muốn vào coi người ra sao còn ơi nửa năm rồiùy trong gang tấc mà như sang nghìn trùng ta có được gặp người đâu Ta biết ta càng thường xót người càng khổ nên cố làm cho vẻ lãnh đ đạom thợ ơ nhưng đêm này vừng ra đi vắng ta muốn thấy người giọng nữ thỏ thẻ hẳn con con nghe đêm này dưới cung thủy có khách ngài có thể biết về thần bất thần về luôn đấy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 thôi, ý ta đã quyết, con cứ để mặc ta, ra đi con." Miệng nói chân bước xuống thuyền sờn sòn, cái hầu khu khu bơi chèo, thuyền thoi lướt trên mặt hồ buồn vút, thoáng đã tới tòa nhà sọ người kia. Miệng sói nhe răng sát ngay mặt hồ, cái cằm vươn ra như cằm kỳ vượn, sóng hồ bắn cả nước vào chấn song, cái hầu buộc thuyền bên mép nhảy lên bám chấn song cho tay vào giật một cái, bình bong bình bong, chợt nghe tiếng chuông đồng nổi lên bổng trầm, đứt nối gằn xa, âm vang như từ thế giới nào vọng về, rồi từ trong tòa nhà đầu lâu lơ lửng trơ trong một cái chuông to bằng đứa trẻ lên 5, hình người treo trên một sợi xích sắt cách mặt nước chừng thước hai tới giữa khung cửa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 Đứa nào sai mi, phải con quái bốn chân chăng Tiếng nữ để phép, bẩm ông, đây là do nương đương, sai chúng con tới dâng cho ông. Nương đương nào, dưới cái ngục A tỷ mà vườn này, còn mụn nương đương nào nữa, ha ha Ta hiểu rồi, nương đương vợ con tinh tứ túc, cút, ta không thèm cơm nước loại yêu quái.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 hành thêm nữa, vì kiều này mà ông làm thân nô lệ 20 năm trời đằng đẵng vẫn chưa dứt cơn giận mà vương, ông bị nhốt trong người lạnh lẽo, kiều bị giam trong lồng son có bao giờ vui nổi giữa lồng son chăng? Trong nhà xó vụt im rồi có tiếng ai kêu lên thống thiết, bi thảm cực độ toàn giọng kinh, Tây Kiều, trời ơi, tiếng ai như tiếng Tây Kiều, Kiều Kiều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 lợi chiều dứt, tiếng xiềng rít kêu loảng xoảng như trong quan trại, nên tiếng chuông của vang âm nghe rõ mồn một, bất giác giận cả người. Võ Minh Thần phụ dung nương ngót chọc qua khu hồ móng ngựa, phía tiền cửa khẩu tranh tối tranh sáng.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 Đứng bên này hổ nhìn sang, võ minh thần phù dung nương thấy chuông xọ đụng vật thực đã lờ lững trôi vào đậu rế trong mép cửa khẩu, sau làn mờ mờ như thủy tinh, cái bóng cởi trần đeo xiềng công còn đứng rũ rượi nhưng không rõ là ai.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 Quỷ quái, quỷ quái Tây sắc đã chiếm tần xác Còn chiếm luôn cả linh hồn người ta Nó muốn cả thiên hạ phải quỷ lại tâm phục Biết rõ tại phép thượng thừa của nó Ôi, nó có lý Chứng cớ đã 20 năm rồi Thân lô lệ vẫn hãm trong ngục Khắp thế gian không ai cử nổi ma vương Nhưng sau nay bà lại vào đây Bà chúa nàng nén cảm xúc Thở dài trầm lời Đêm nay ma vương vắng nhà chưa về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 Tiếng bà nàng buồn màng mang nào có biết bị ngay khi đó xa mộ bào phủ, tất cả như rơi vào cõi mộng, tôi còn thấy gì nữa đâu. Bà nàng úp mặt vào tay nớt lên, trong nhà sọ cái bóng tóc bù xù mang siển gông cũng đứng rũ rượi buồn ghê gớm. Mấy cô gái hậu cũng lại khuyên giải bà nàng chỉ đó, trượt bà ta gạt ra nói vọng vào.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 Bà nàng áo đen đưa mắt nhìn quanh khu hồ mờ sương thở dài. Ông đừng có lo cho tôi, tôi phải cố giống ngày nào ông chưa thoát cảnh công xưởng nô lệ. Thôi, tôi về." Rút lời bà vẫy tay ra hiệu đem thuyền giòn đại, nhưng trong kia bóng người tù trung thân vùng kêu lên, "Tây Kiều, bà đi sao? Trước sáu bà vẫn chưa cho tôi thấy mặt, bà không muốn nhìn tôi ư?" Bà nàng cắt giọng tương.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 Trời ơi mới có 6 tháng không gặp Sao ông đã đến nỗi này Sao ông gầy ốm như thế Hay ông bị thuốc tiêu thịt đi vậy Người trong nhà sọ cũng rống lên Ôi cố nhân Mới ngày nào cùng nhau chạy trốn trên rừng Bà còn trẻ măng Này đã thấm thoát 20 năm Bà đã thành trung niên thiếu phụ Tóc đã có vài sợi bạc Còn tôi trầu tóc muối tiêu Sắp thành sợi cước Ôi gần hết đời người Đầu xanh đá bạc hận thù vẫn mang Bảy cái hậu thê bạc nạng sa đ릇 đẩm địa, bèn lại khuyên giải, hai người ngó nhau thở than qua bức tường mờ, giây phút hậu phép thừa. Bẩm đêm đá khuya, xin thỉnh nương nương về cung nghỉ, đêm nay khách tứ xứ xuống cùng thủy, chẳng chúa mà vương sẽ về sớm. Ba nàng sực tỉnh cơn sầu thảm, phù dung nương nấp nhìn không sót một cử chỉ nào của thiếu phụ áo đen.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 ở xem xiêm y tây kiểu phải là cô nương chúa thái đèn thật, sao dưới cung a phỏng tây lại có cảnh tượng giống cha mẹ của giao long nữ bị giao long chúa bắt nằm rửa trên hồ bà bể đến thế. Hai người đang thì thào bàn tán, ngoài kia chiếc thuyền sơn đã lướt ra giữa hồ, thình lình nghe tiếng gái hậu kêu réo thất thanh, thủy quái thì quái định vỗ thuyền. Minh Thần thần nữ trông ra, bỗng thấy mặt bè đang yên lặng, đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, rợ gạnh bắn cong thuyền rơn Cái hẩu vừa na vừa cầm chèo đánh xuống nước, con thuyền dốc ngược tới độ 4 nằm độ, vật mình uốn ụp. Bà Chúa nàng kiều bật kêu, chớ sợ có lẽ quái biển hồ bát xác chui sang, ù một tiếng, thuyền vật sang một bên, trong tranh trên triền sóng dữ từ dưới bắn vọt lên một con thủng luồng to bằng người, tây kiều thấy quái nhưu lên mạn thuyền, bà tát vùng quát đảnh. quái nước không được làm huyền náo um um lại hai ba cột nước nửa vọt lên hiện ra hai ba hình thù thủy quái nữa, ba con nhổ bà góc, bẩy chiếc thuyền son sáu con mắt đỏ khế lao liền giòm cả lên thuyền. Cái hầu vừa khuơ bơi trèo, một con đã giờ chần trước túm lấy bơi trèo giật phăng, bẻ rắc mà ném đi, giòm chọc chọc vào tận mặt bà nàng cười thét. Ha đây rồi, 20 năm xa cách không ngờ lại gặp Trần Mỹ nhân ở dưới cung A phòng này. Ha hoa đào tháng Ba vẫn đẹp như hoa đầu mùa, bọn cái hậu kêu rét lên. Không phải thùng luồng bát giác đâu, ba nàng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn ba con thùồng luồng vùng quạt lạnh, quái nước ở đâu tới sao lắm lẻn vào biệt cung tác quái như vậy. Sóng dâng cao, thuyền son lắc lư chòng chành, làm bọn trên thuyền muốn đổ dụi với nhau, con thủng đuồng lớn thò chân trước mạn thuyền mà cậy, mỹ nhân chưa nhận ra ta ư, ta là Rào Long Chúa Thủy Thần hộ bà bệ đây. Tây Kiều nương nạt lớn, mi không phải là Rào Long Chúa, lui mau vào cung ma vương tác quái khủng sợ họa diệt sao? Võ Minh thần phù dung nương nấp bên này hổ trông ra, lòng đầy xửng xót, võ thị thảo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 Nói xong, nó đu vọt mình lên thuyền son, làm lũ gái hầu hoảng hốt kêu in ỏi. Nhìn ba nàng như đợi lạnh, ba này quát nạt thường luộng, rút trong mình ra một cây thiết lĩnh, coi như dày xả xích mà hét. Nó không phải rào lòng chúa, báo động mau, có gan, nó có gan vào cùng làm loạn đấy. Thiết lĩnh, vội... Đảo vòng qua mặt một gái hầu, vừa lấy ra một chuông đồng bằng nắm tay, mấy khua leng keng một tiếng, ta bị Thuong Luong phát cháu kinh giật nghiến, ba nàng quật véo, Thiết Lĩnh bị trúng, cái chuông con bay réo xuống hổ, Thuong Luong chụp vuốt thỏ bắt kiểu. Ba nàng quật lịa Thiết Lĩnh, Thuong Luong chụp được ngọn xạ ích, cười khà giật mạnh, bá tắc kỳ hô lên.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 Cũng khua xiềng xích loảng soảng, hét như sấm, như con cọp bị nhốt cũi không xào ra nổi. Minh thần chợt hỏi phủ dung, bà kia có võ, nhưng xem chừng không cự nổi mấy con quái, nàng nên ra cứu bà ta. Thần nữ gật đầu, nhảy vèo xuống thuyền, bà nàng kia và thường luồng đều giật mình sướng rốt. Thần nữ nói nhỏ, bà chơ ngại, tôi giúp bà, tay đây, đoạn quay hét lớn, tàm quái, sao dám vào cung làm loạn, bọn mi là ai? Xít bắt được mồi thơm, bỗng bị phá, Tôn Luân nghiến răng mà hét, "Mày là con nào đẩy tớ mà vướng chằng?" Thần nữ lúc này đã đeo mặt nạ gái khác, chẳng nói gì thêm, ngược tay đẩy nước cho thuyền lướt nhanh vào bờ thềm. "Cút đi, tưởng giống nổi ai sao, bọn mị không phải giặc Long Chúa, cứ đánh một đòn lộ mặt khoái ngay." Ba con thường luồn nhất loạt nhảy chồm vào, kinh phong độn phất áp lực đùng đùng, thuyền chào chao chóng dậy, một con bị phù dung dương đánh rớt ụp xuống nước, một con lại vọt cấu đồng loại, con kia lên chói tai, con thổ kia mày là đứa nào lại nhảy vào phá bọn tao. Thần nữ đứng an ngữ trước bà nương Tây Kiều cười lạnh, tao là nữ vệ tướng trấn cung Đường Đường, theo lệnh của chúa vương gia, còn Lũ Mi lợi dụng lòng hiếu khách dúng à phòng, dám lần mò vào tác quái định bắt cả vợ chúa vương, Lũ Mi tới số rồi." Tiếng quát bất thần cảo giọng làm ba con thường đường giật thoát cả mình. Mắt lé hụp, hai con kia xoay mình, loáng cái, đã vút ra hai cây búa sáng quắc. Nhỏ bản, nhảy vọt lên thuyền, chém thần nữ. Thần nữ chưa kịp rút gươm, võ mình thần núp bên này hồ, đã chém vèo véo cả cặp kiếm lưỡng nghi, luồng đen luồng trắng, đã bị chặt đứt lìa tué lửa, bắn văng lên, rớt lõm bóm xuống hộ. Hai con quái mất đà chúi về đằng trước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 Ánh đèn đồng đoàn độ, nhảy múa mặt hồ cuộn sóng, xòi rõ cái đầu thuộc luồng, bị kiếm liếm xoẹt một mảng lớn, để lộ ra một bộ mặt già, dầu tóc bạc cước, còi mặt như ông phóng, rồi cả hai thuồng luồng đã hụp lặn mất. Thần đứa định chém theo, lại thôi, quay bảo nàng Tây Kiều, mấy con quái giả đã chạy trốn, giờ bà có thể về cùng nghỉ.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 Ba nàng lại hỏi, cô nương đi ngã nào tới đây? Thần nữ đáp cản ôi thiếu chi, tôi đi ngã đổn thổ, không đi đổn thủy như đụ quái kia. Rất may vừa tới, gặp đúng lúc chúng đang bức bách. Tây Kiều khẽ thở dài, mạng ơn cô nương cứu cho, nếu không đã bị nhục rồi còn đâu. đời gái già chỉ toàn bị ức hiếp xuống đến ả phòng vẫn còn bị lăng nhục. Nét mặt người đàn bà đẹp như cầm cả niềm đau của nhân thế. Thần nữ ngậm ngùi khẽ hỏi, thưa dám xin bả tàn lỗi, phải chăng bà nàng là nữ chúa trưởng quản cung Việt A phòng, phủ nhân Tây Sắc Trăng, như bị khơi mạch sâu, bà nàng vùng ra nước mắt, ngoảnh mặt ngó xuống hồ, lệ giọt làm sao động mặt nước trắng ánh đèn hồ. Cổ đường có thể bớt chút thời giờ vào uống chén trà nóng được chăng?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 và bởi cách an tọa thần nữ vốn dòng nữ chúa Sơn Cước nên nhìn qua cách bài trí biệt ngày phòng trang hoàng theo lối nhà tù trưởngùa Thái Đen dưới đèn huyền Ảo Tần nữ ngõ bà n càng thấy nét mặt của bà hao hao như đã gặp ở đâu rồi cái hậu rừg trả nước tự tay bà nặng pha chế rót đưa cho thần nữ nàng nữ chúa Phù Dung đến lấy uống hết mà bạo Thưa, tối nay Chúa vườn ra mời khách tứ dứ xuống A phòng, chẳng hay có việc gì đây. Bà nàng buồn bà đáp, cái giả này không hề dự vào chuyện của Chúa Tây Sắc, chỉ biết rằng mặt đất rồi máu chảy thành sông, cuồng vọng sẽ còn tiêu hủy nhiều sinh mạng, đau thương chồng chất bao giờ mới dứt. Cái giả này còn sống nổi tới giờ cũng chỉ vì không biết gì đến chuyện bên ngoài, thần còn bị ác chế, còn mong gì ngăn dòng máu chảy.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 Sau bà chú ý tới giọng của đồng âm Thánh Quân, bà nàng thở dài, chuyển trà vào chén khách, ngậm ngùi mà nói. Vì, vì gái này có được nghe chúng đồn, đồng âm bác diện cũng ở nước ngoài vẻ, rất đẹp, tuổi cũng trạng 20, 21 và cũng có tâm sự ưu ớt khác gợi. Giá, gái như thế, tất là phải gái đẻ rơi bên núi đổi sông hồ, bơ vơ như trẻ mồ côi, nên tuổi còn trẻ mà đến nỗi tích oán thủ số mệnh đến như thế. Nghe qua lời của bà nàng, thần nữ Bắc giác kinh ngạc, mở to mắt vùng kêu khẽ, "Trời, sao bà lại có thể biết rõ như thế? Biết cả Đông Âm bá diện là gái đẻ rơi, xa lìa cha mẹ, bà quen sao?" Mắt bà nàng chợt sáng lạ thường, mặt ửng hồng run tay cầm ấm trà, ngó xuống thần nữ nói qua hơi thở dồn.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 Cô nương đứa con cái đó hiện ở đâu? Trời ơi, Tây Sắc đang lùng giết nó đấy. Lùng giết 20 năm rồi. Thần nữ càng lạ mà hỏi lại. Nàng còn sống, đang đi kiếm rào lòng chúa báo đại cửu cứu trả mẹ. Nhưng sao Tây Sắc lại tìm giết nàng ta? Rào lòng chúa chứ? Bà nàng thở vào, buồn tay, nén tâm ngồi xuống ghế bầng quần. Ôi, nếu vậy cái bạc mạng này cố nén nhục sống mòn 20 năm qua, không phải là thừa... Ôi, thiên địa còn thương kẻ hàm oan, chịu ức. Đến nỗi đúng cái đẻ rơi miệt hổ bà bể thì đúng Giao Long Chúa Thủy Thần đã bắt mẹ cha của nó. Nhưng nó tìm đến năm nào mới gặp được Giao Long. Giao Long đã lặn đáy hổ đáy sông, tẩy sắc đổng giết nó. Trời ơi, cô đường sao mà biết được nữ nhếu mày nàng là con của bà Trăng con để chơi biệt hộ ba bể ấy nhưng bà bị giaoo đông chúa bát cờ mà mà mà sao lại phải phải sau chính mà vư sắc đoạt lại chăng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 Xế trốc đầu, tiếng sơn cẩu tru từng hồi nhọn hoắt trờn vờn, không rõ có phải từ phía hổ bắt giác vọng lên, vọng xuống hay không, chỉ thấy gái hầu trong miệt cung, túa ra ngọt bả chục đứa, tất cả chạy ngược chạy xuôi, nói tới hấp thấp, gọi